Phàm Nhân Tu Tiên Chương 794: Hàng Lập Trở Về. Tòa thành thị gần xương Châu nhất là một tòa thành lớn có tên là Diệp Hoa. do thành này cách Vạn Lệnh Sơn Mạch hơn 1000 dặm, nhưng do có nhiều tu sĩ không muốn ta túc ở những nơi thôn quê hẻo lánh nên hầu hết bọn họ đều ở lại đây. Trước đây, tòa thành này thuộc quyền quản lý của một tiểu tông phái, nhưng khi thấy có nhiều người tu tiên tới thì bọn họ hoảng sợ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 mà trong đó ba người đang ngồi xung quanh một cái bàn gỗ đang thương lượng công việc. Ba người này đều còn trẻ tuổi. Trong đó có hai vị đệ tử lúc trước ở Thiên Nhất Thành cùng đi với hàng Lập là Tự Linh và Mai ngưng, còn lại một người là vị đệ tử họ Tống có giao hào rất tốt với hai người bọn họ. Lúc này Tự lên mới nhìn qua, trông rất đoan trang tú lệ, nhưng rõ ràng là đang thi triển bí thuật ẩn nặc đi hình dáng kiều mỹ vô song của mình. Thoạt nhìn thấy đây chỉ là một vị nữ tu bình thường mà thôi. bà vị nữ tử lúc này thần sắc càng ra, đang nhẹ dọng bàn luận chuyện gì. Còn bốn vách tường chung quanh thì đang ẩn hiện bạch quan. Xem ra đã được thi triển cơm chế, phòng ngừa người khác nghe trộn. tổng tỷ thị, còn chưa có tin tức về hàng huynh hay sao? Bây giờ chương khí sắp tan hết rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Nếu như hàng huynh còn không tới, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhập cốt rồi. Tự Linh chân mày nhíu lại, hơi lo lắng hỏi. Nàng hỏi câu này cho người đối diện chính là nữ tử họ Tống trong trang phục màu trắng. Tự Linh mùi mùi, các người cũng đã biết hơn hai năm trước, Trịnh Sư Bá đối với bên ngoài đã tuyên bố hạng sư Thúc bế quan chữa thương, nhưng trên thực tế theo ta được biết là sư Thúc đã đi tới chỗ cực Tây. Mặc dù không biết tới đó làm việc gì, nhưng chỉ riêng việc đi và về cũng đã mất hơn một năm thời gian.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 tự Linh thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới âm minh chi địa, nhưng thù ba vừa chuyển, lập tức nói tiếp. tổng tỷ tỷ à, người hôm nay mở miệng ra một tiếng là hàng sư thúc, ngợm miệng cũng là hàng sư thúc. Hình như người đối với hàng huynh càng lúc càng kính trọng thêm. Trước đây khi nói tới vị hàng sư thúc, người cũng không có vẻ mặt kính trọng tới như vậy. tự lên vừa nói xong, sắc mặt lộ ra chút vẻ không có đùa. Trên mặt được tự hòa tống đỏ lên một chút, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh trả lời. Nếu là tự lên bụi bụi có thể giết được vì tu sĩ đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, thì ta đối với tự lên mùi bụi cũng cung kính như vậy. Hiện tại hàng sư thuốc bây giờ ở Thiên Nam cũng chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ mà thôi. Ta thân là vàng bối, cung kính một chút, cũng không có gì kỳ lạ chứ. Đương nhiên là không có gì kỳ quái. Ngay khi tiểu muội nghe được chiến tích như vậy của hàng đạo hữu, cũng đồng dạng giật mình không ít. Mười năm trước đây, hạng huynh giống như tiểu muội là kết đàng tu sĩ. Nhưng hôm nay là có thần thông kinh người như vậy, thật là làm cho ta ngưỡng mộ không ít, thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Sớm biết như vậy lúc đầu thì mùi đã tìm cách mạnh mẽ ép gã mai muội mùi cho hắn rồi, thì mai ngân mùi tự con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ trôi chạy. Tự linh cười cười nói, mai Ngân nghe lời nói ấy xong, khuôn mặt liền ẩn hồng. Nhưng khẽ lắc một cái rồi cũng không nói gì thêm, chỉ là từ sâu trong đôi mắt xanh ấy, phản phất một tia phiền muộn mà thôi. Lúc trước nàng cũng từng dự tính chọn lựa Hàn Lập, nhưng rồi do dự không quyết nên bỏ qua cơ hội ấy. Bây giờ Hàn Lập có danh tiếng như vậy, cho nên nàng không dễ mở miệng ra. Màn ngượng mũi bụi thiếu chút nữa đã trở thành tiếp thân cho Hàn sư thúc. Chuyện này lúc đầu ta có nghe qua, Còn tưởng sư thúc cùng với tự lên bụi mùi, mùi có liên hệ với nhau. Dù sao lấy được một người có dung mạo như bụi mùi, mùi, ta tin tưởng thế gian này không có nam nhân nào mà không đồng tâm. Được tự họ tống cả kinh, nhưng sau đó cười khẽ treo chọc tự lên một câu. <cười> Ngày đó, nếu như ta biết được hạng đạo hữu có thần thông cao thông như vậy, thì ta đã xâm lý thần này bao đáp rồi. Nếu có thể trở thành bạn lực xâm tu cùng với hạng đạo hữu, thì bây giờ tu vi của ta khẳng định đã tăng lên rất nhiều. Tự lên sợ sờ, sờ môi, cười cười nói ra, thật là làm cho người ta không biết, đó là thật hay dạ. Điều này làm cho người hay rụt đè như nữ tử họ Tống, cũng phải ngẩn ngơ, rồi cũng chỉ biết dở khóc, dở cười mà thôi. Nếu như có được hàng huynh, cùng với thần thông cao thầm như vậy ra tay hỗ trợ, thì việc có được linh chút quả mới có hy vọng. Tống tỷ tỷ à, người quyết định đi vào trụi ba cốc sao, còn mai ngừng sư muội thì lại không muốn vào.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 Không đáng để đi tới nơi hung hiểm như vậy, về phần trong cốc có bảo vật mà lại bắt ta phải đuổi đi tính mạng, thì ta chắc chắn sẽ không làm, ta biết rõ khả năng của mình như thế nào. Mài Ngân ngậm nghĩ một hồi rồi cương quyết trả lời, nếu như tống mùi mùi đã quyết như vậy, ta cũng không cần phải nói thêm. Kỳ thật nếu như hàng đạo hữu không tới thì một mình ta cũng không dám đi vào cốc, dù sao lúc này đi vào trong cốc cũng toàn là cao dài tu sĩ thì nguy hiểm cũng tăng lên theo.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 Tự lên bùi mùi đã cố ý tiết lộ ra việc này để lợi dụng nó được nước béo cò đây. Nữ tự họ tống trên mặt hiện ra gì sắc lẩm bẩm nói: Được nước béo cò, <cười> loại chuyện này làm gì tốt mà được nước béo cò đây? Tất nhiên nếu là số lượng tu sĩ vào trong cốc càng ít càng tốt, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ra tay trước quỷ lên môn mà lấy đi lên chút quả chứ. Tự lên hờn dỗi một tiếng nhưng lại không chút tức giận nào. Ồ, tin tức này không phải do tự linh đào hữu tung ra hay sao chứ? Xem ra là do những người khác làm việc này rồi. Một giọng của nam tử nghe rất là quen tai, đột nhiên từ ngoài cửa phòng vòng vô. Hàng Sư Thúc! Hàng Huynh! Được tưởng họ Tống cùng với tự linh, đầu tiên là giật mình kinh ngạc, rồi lập tức nhận ra đó là giọng nói của hàng Lập. Trên mặt hai người liền lộ ra, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tự linh đưa tay, đánh ra một đào pháp quyết vào cửa phòng một cái. Bạch Quang chỗ cánh cửa chợt lóe lên, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Một gã nam tử khoảng trên hai mươi, mặc một thanh bào hơi cũ, hai tay để sau lưng, đang đứng đó. Hắn nhìn vào trong phòng thấy có ba vị gia nhân, rồi trên miệng nở một nụ cười. Thì ra, vị nam tử này chính là Hàng Lâm, người mà hai năm trước đây đã đi tới chỗ cực Tây, nay đã trở về. Phía sau lưng còn có một cái ống trút màu vàng thật to dài khoảng một trường. Không biết bên trong là gì, mà lại để nằm nghiêng sau lưng, không chịu thu nó vào trong túi trữ vật. Nhìn kỹ một chút, cũng có thể phát hiện, thì ra bản thân hạng lập cũng có chút bất đồng so với trước đây. Bất luận là tinh thần hay khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Hiện giờ có vẻ trầm ổn hơn so với trước, làm cho người ta có cảm giác hẳn là một người thâm sâu khó lường. Tham kiến hạng sư thuốc Nữ tử họ Tống không cần suy nghĩ nhiều, liền vội bước tới thì lễ rồi cùng kênh nói. "hạng Huynh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, tiểu mùi còn nghĩ rằng đạo hữu có chuyện nên không thể nào tới kịp chứ. Trên mặt tử Linh hơi ẩn hồng, có chút bất an, đứng dậy đón chào. Những vị nữ tử này không biết Hàng Lập đã tới đây bao lâu rồi, cũng không biết những lời vừa rồi có bị hắn nghe hay không. Chợt nhớ tới vừa rồi mới nói nguyện ý, lấy thần báo đáp, cho dù tự linh có cờ trí thông minh như thế nào, nhưng lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Ta đã hứa với các người, thì ta sẽ phải giữ lời hứa. Hàng Lập cười nhẹ, thầm ý liếc mắt nhìn các vị nữ tử này một cái, nhưng cũng không vội vàng bước vào trong phòng. Mà ngừng khẽ biến môi lại, rồi đi tới trước Hàng Lập thi lễ. Hàng Lập khoát tay, đã dấu bảo không cần, rồi sau đó đi tới một ghế ngồi xuống. Rồi cùng mọi người bắt đầu nói chuyện. Thần sắc của tự linh cũng rất nhanh chóng hồi phục lại như thường, lập tức chấn định rồi ngồi xuống như cũ. Còn được tự họ Tống chần chờ một chút rồi cũng ngồi xuống. Hàng Huynh à, người khi nào thì trở về thiên nam? Chuyển đi tới chỗ cực Tây, mọi việc đều thuận lợi chứ? Tự linh không đề cập tới chuyện của trụy ma cốc, mà ngược lại hỏi chuyện của Hàng Lập, đồ dùng một ánh mắt khác thường đánh giá Hàng Lập. Tại chỗ cực Tây. Có gặp một chút phiền toái, mặc dù đã giải quyết được, nhưng lại làm chậm trẻ thời gian. Nếu không thì nửa năm trước, ta đã trở về rồi. Hàng Lập cười cười rồi nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, tự lên và được tự hòa tống, không khỏi nhìn nhau, điếc mắt một cái. Trong lòng có chút tò mò, muốn biết. Hôm nay, có thể làm cho Hàng Lập nói lên, đó là một chuyện phiền toái nhỏ, thì thật sự không phải là bình thường. Chỉ thấy Hàng Lập không có ý nói tới chuyện này. Hai vị này cũng thông minh, không dám hỏi tới. Ta vừa rồi nghe các người nói, dường như lần này đi tới trị ma cốc, chỉ có tự lên cô nương là quyết định đi, còn lại tống sư điệt và mai ngưng cô nương lại thay đổi chú ý, việc này có thật hay không? Hạng lập đưa mắt nhìn hai người này một cái, rồi thần sắc bình thường hỏi. Nếu như sư thúc đã biết, thì sư điệt cũng không dám giấu giếm. Ta cùng mai ngưng đạo hữu, cẩn thận thương lượng qua, và cảm giác được lần này hung hiểm quá lớn, bởi vậy không đi là chuyện tốt nhất Ta không nghĩ Chỉ vì rút ngắn lại hai ba mươi năm khổ tu Mà đi tới nơi hung hiểm Hơn nửa trước đó không lâu mà Ngân Đạo Hữu cũng đã có một lò linh dược Dùng để trợ giúp việc kết đan Vì vậy cũng không dám mạo hiểm tham gia vào việc này Dù sao trị ma cốc Cũng là nơi hung ác nhất ở Thiên Nam Cho nên không thể là nơi Có thể tự tiện đi tới được Còn việc lên chút quả thì lại ở sâu trong cốc Phần nguy hiểm lại càng gia tăng gấp bồi hơn Chương 795 Đại diễn Thần Quân Nghe được tự họ Tống trình bày một cách rõ ràng và cẩn thận, hàng lộc gật đầu nhưng vẫn không hỏi gì. Tống Sư Điệt và Mai Cô Nương không đi cùng tốt, bây giờ ở Vạn lệnh Sơn Mạch tình hình rất hỗn tạp, cho dù ta có tiến vào trụy ma cốc thì cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. tự linh cô nương dường như không thay đổi chú ý mà nhất định phải vào trụy ma cốc sau. Hàng lập nhìn tự linh hơi hợt nói, chỉ cần hàng huynh nguyện ý vào trong cốc, thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm một lần, ta đối với hàng đạo hữu tin tưởng mười phần. Tự linh cười quyến rũ, rồi chầm rãi nói, nếu như tự linh đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm, nhưng trước khi vào cốc, ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng. Hàng lập nhìn tự linh, mắt cũng không chớp. đây là chuyện đương nhiên, hàng đạo hữu có chuyện gì, xin cứ nói ra. Tự linh không chút chậm trễ, liền đáp ứng nói. Đầu tiên là chuyện linh chút quả. Ta muốn biết việc này là thật hay giả. Ta cũng không muốn hưng phấn ôm mộng tiến vào trong trụi ma cốc, để rồi sau đó lại biết không có thật. Điểm này tự linh cô nương có thể xác định được không? Hàng lập thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chuyện linh chút quả đúng là có thật. Chuyện này do một trưởng lão của quỷ linh môn, năm đó còn sống trở ra cho biết. Nếu không thì các nguyên anh trưởng lão của Quỷ Linh Môn cũng không cần phải hao tổn tâm sức đến như vậy. Tại đây còn có một cái ngọt dạng, chính là do vị nguyên anh lão giả nằm đó miêu tả chi tiết vị trí của Linh chúc quả. Việc này đã được chứng minh là thật hay giả rồi. Tự Linh đã sớm chuẩn bị cho Hàng Lập, vừa nói xong, từ trong túi trữ vật móc ra một khối bích lục ngọc dạng, rồi đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận ngọt dạng, đem thần thức, đắm chìm vào bên trong, yên lặng xem xét. Một hồi lâu sau, Hạng mới rút thần thức ra, thần sắc bất động đem ngọc giảng trả lại cho từ linh. Theo như lời ở đây nói thì chuyện Linh chút quả là có thật, nhưng mà theo như thông tin mà nó có, thì vị trí của Linh chúc quả ở rất xa, ở bên trong trụy ma cốc, hơn nữa là có chút hàm hồ không được rõ ràng. Bằng vào những lời nói này thì cũng chưa chắc tìm được Linh chút quả, nhưng cũng không khẳng định là không có. Hạng lập nhăn mặt co mày có chút do dự nói. Bởi vì quỷ lên môn trưởng lão kia, sau khi xuất hiếu nguyên anh thì mới tìm ra vị trí của Linh chút quả, cho nên vị trí chính xác của nó có chút mập mờ không rõ. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nó cũng đề cập tới vị trí mới và địa phương đặc thù, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tự lên giải thích nói, dường như sợ Hàng Lập có ý thối lui. Hàng Lập đang trầm ngâm suy nghĩ những nội dung có trên ngọt dạng, hiện nhiên là đang xem xét nó như thế nào. Cho dù tìm được linh quả này, thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốc mà luyện chế thành tạo hóa đan ăn ngay. Nếu không linh dược của linh quả sẽ giảm xuống không còn hiệu quả. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện đan, tự linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Một lát sau, hạng lộc ngẩn đầu lên, bình tĩnh hỏi một câu. Tự linh nghe vậy thì mừng rỡ, lúc này đèn nén lại hưng phấn trên mặt lừa quan tràn đầy màu sắc nói. Phụ trợ tài liệu cho tạo hóa đan này cũng không khó tìm. Trong mấy năm thời gian này, ta cũng chuẩn bị được mười mấy phần, chỉ cần có linh chút quả cùng với vận khí không quá suy rẻo thì việc luyện chế đan này không thành vấn đề. Xem ra, vấn đề này không lớn lắm, một khi chúng ta đi vào Trụy Ma Cốc, nơi này hung hiểm thập phần, có lẽ không cần ta phải nói thêm. Sau khi vào cốc xong, với năng lực của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện bất trắc, quá nguy hiểm mà ta không có khả năng chống đỡ được. Thì đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình. sắc mặt hàng lập trở nên nghiêm nghị và lạnh nhạt nói ra. Việc này tự nhiên là như vậy rồi. Nếu như việc này thật sự xảy ra, thì xem như thiếp thân phúc duyên nông cạn, tuyệt không có chút gì oán trách hàng huynh. Hơn nữa, việc tự bảo trọng là thiếp thân cũng có vài phần tự tin. Tự linh không chút do dự nói, nét dịu dàng hiện dự trên người không còn, mà hiện ra vài phần cương liệt. Hàng lập ngợn ra, lập tức cảm thấy hài lòng với lời nói vừa rồi của tự linh, thần sắc hòa hoàng xuống. Việc người của quỷ linh môn làm thế nào mà vào cốc được? Ba vị đạo hữu có xem xét qua chưa? Khi ta tới đây, cũng có nghe nói một chút. Chuyện quỷ linh môn phát cho trị ma lệnh nhằm hạn chế số người vào cốc. Chuyện này có chút cổ quái. Với tình hình lúc này mà nói, với cùng một lúc mà có mấy trăm tu sĩ hay là hơn một ngàn tu sĩ cùng tiến vào trong cốc, Xem ra cũng không có gì khác nhau, có thể phương pháp nhọc cốc cũng không có hạn chế, nếu không một khối lệnh bài có giá tới mấy vạn lên thạch, chuyện tốt như vậy quỹ lệnh môn như thế nào lại bỏ qua chuyện kiếm tiền dễ như vậy. Hạng huynh quả nhiên không hề bình thường, sự đoán chính xác như vậy so ra cũng không xa biệt lắm. Trên mặt của tử linh hiện ra vẻ kinh ngạc rồi thản nhiên cười đổ lên, bởi vì tin tức này đã được tiết lộ ra bên ngoài. Ta cùng với mai ngừng 10 mũi cũng đã không phí tâm và truyền tìm ra phương pháp nhập cốc nhưng thông qua miệng của các tên đệ tử kia thì việc nhập cốc lần này phải mượn lực của các đệ tử quỷ lên môn vì vậy phải hao phí một số linh thạch thì mới vào được cho nên số lượng người nhập cốc vì vậy mà giảm đi bớt bất kể là quỷ lên môn dùng biện pháp gì để nhập tốt lần này là vân tông chúng ta cũng được phân cho ba cái trị ba lần khi ta quay về tông môn thì có được một cái,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 Thì tự lên đạo hữu sẽ gặp phải nguy hiểm không lớn lắm, có thể tự một mình tự ứng phó được, đợi tới lúc tiến vào bên trong. Hàng lập ánh mắt chớp động, rồi đột nhiên môi khẽ mất máy, nhưng lại yên lặng không nhúc nhích, mà chỉ thi triển truyền âm thuật. Nữ tự họ Tống và Mai Ngân thấy vậy, cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây cũng là việc vô cùng nguy hiểm, vì vậy khi làm việc, cần cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mọi việc sẽ làm như Hàng Huynh phân phó đi. Tự Lên sau khi nghe xong, có chút chần chừ rồi sau đó gật đầu đồng ý. Vậy thì Hạng Mộ và Tự Lên Đạo hữu sẽ gặp lại sau ở Trì Ma Cốc, Tống sư điệt. Còn một việc nữa ta nghe nói Trình sư huynh cũng đã tới nơi đây, đây, người có biết người hiện đang ở đâu hay không? Hạng Lập xoay ánh mắt nhìn được tự hỏi Tống hỏi thêm một chuyện của lão giả tóc bạc. Việc này sư điệt không rõ, Trình sư bá cùng với vài người bạn cũ có quan hệ tốt đi chung với nhau, từ khi tới đây cũng chưa từng liên lạc với sư điệt. Đội tử họ Tống sau khi ngẩn ra liền vội vàng trả lời Như vậy xem ra trình Sư Huynh người tới Đại Nàng sắp tới Nên cũng đã nhập cốc rồi Hàng Lập thì thào nói nhỏ một mình Rồi trầm tư suy nghĩ việc gì Nghe nói lần này Tham gia và việc tiến vào trụi ma cốc Còn có mộ lan pháp sĩ Việc này là thật hay giả vậy Có tin tức gì về việc này hay không Sau khi suy nghĩ một lát Hàng Lập lại díu mày. Tin tức này cả ba người bọn ta đều nghe được Nhưng thật sự cũng không biết việc này là thật hay giả đây. Tử Linh dường như cảm thấy đau đầu về việc này, nên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàng Lập sợ cầm, rồi cũng không nói gì thêm. Nhưng một lúc sau, thần sắc Hàng Lập chợt thay đổi, rồi đột nhiên đứng dậy, nói một lời cáo từ, liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn ba vị nữ tu, ngồi đối mặt nhìn nhau một hồi. Chuyện gì đã xảy ra? hạng Huỳnh vì sao là bồi vàng đi nhanh như vậy chứ? Đôi mắt của tự linh sáng lên, hiện ra vẻ nghi hoặc. Không biết, có lẽ hàng tiền bối có chuyện gì quan trọng cần phải làm. Hai chân mày của ngoài ngân, nhíu lại, lộ ra về thất vọng trả lời. Được tự hỏi tống thì ra hướng cửa sổ có chút trầm ngâm suy nghĩ, rồi đứng lên, giống như là hồn ví đi đâu. Lúc này hàng lập đi tới một cái góc phố hẻo lánh ở bên đường, cước bộ vội vàng mà luồn xộn, nhìn có chút không được bình tĩnh cho lắm. Nhưng trên thực tế trong đầu hắn đang cực kỳ ảo não. Rồi lại nghe một tiếng quát lớn Của một người nào đó Hả, Lão Phu chỉ thấy được một nữ tử Có tên gọi là Tử Linh Thật là xinh đẹp Thật là làm cho say đắm lòng người Vì vậy tâm tư của ngươi Có chút sao động cũng là bình thường thôi Một thành âm có vẻ già nua vàng lên Mà không cần xem hàng lầm Có muốn trả lời hay không Hả, Chẳng lẽ ngươi không biết Người trước kia thi chuyện thất tên quyết Đem hỷ đồ ai ố của chính mình Cùng đề dị nguyên anh của ta liên lạc với nhau Người động tình rồi cũng không quan trọng, nó cũng không liên lụy gì tới ta. Dù sao để nhị nguyên anh cùng ta, đồng dạng tâm thần tương liên. Hơn nữa tự lên nhà đầu đó, nhưng mà bây giờ không phải là đặc biệt xuất chúng hay sao chứ? Người làm thế nào mà nhìn ra hình dáng chân thật của nàng? Người còn nói năm xưa, thiếp thân của người như mây, toàn bộ đều là thiên hạ tuyệt sắc nữ tu. Biểu hiện của người dường như không chịu được như vậy. Những lời của người trước kia sẽ là không gạt ta đó chứ?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 Có thể nói là làm cho đối thủ sống cũng không bằng chết. Về phần đều tử nọ, mặc dù thi triển bí thuật che giấu đi dùng nhan, nhưng làm sao có thể che giấu được thần thức của lão phu? Âm thanh của lão giả có chút không phục liền trả lời. Cho dù thất tình quyết của người lợi hại đi chăng nữa, thì cũng uổng công thôi. Để nhị Nguyên Anh mặc dù cảm ơn với ta, nhưng mà đối với thất tình quyết chỉ là một chút trở ngại mà thôi. Thực ra mà nói, ta tuyệt không thể nào nghĩ tới, người lại là đại diện thần quân khai sáng và lập ra thiên trúc giáo năm đó. Mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nếu không biết thần thức cường đại như ngươi, thật sự là khó tin. Hơn nữa, năm đó, đại diện quyết như lòng bàn tay, thì ta các bạn không tin vào việc này. Nhưng ngày cả như vậy, nếu như ngươi tái tùy tiện làm luộn xuộn tâm tư của các nữ tu nhằm chia rẽ trái tim của ta, thì đừng trách ta sao lại khách khí với ngươi. Âm thanh của Hàng Lập lạnh như băng phát ra. Hàng tiểu tử ạ, người không phải không biết, cho dù ta có được hạt châu do giận hồn mộc của người chế thành, thì tình hồn của ta nhiều lắm là qua tiếp hơn 10 năm cũng sẽ tan thành bầy khói. Nếu không phải, ta chưa nghiên cứu hoàn thành mới chế ra được hơn phân được khôi lỗi. Ta ước gì sớm đi đầu thai chuyển thế sớm hơn một chút, là một khôi lỗi đã trải qua hơn ngàn năm, không có chút cảm giác, Ta cũng đã không còn sống, nếu như ngươi mà sống hơn một ngàn năm mà không có nữ nhân nào, so với ta thì ngươi thấy thế nào? Lão giả lầm bầm vài tiếng với kiểu dáng khinh thường. Hàng lập nghe xong đối phương nói như vậy, chỉ còn nước khẽ sờ cái mũi, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đối với chân thân của lão quái vật ở bên trong ống trúc này, thật sự cực kỳ khó đối phó. Nếu như đối phương không đáp ứng, đem ba tầng đại diện quyết cuối cùng cho hắn biết. Cũng như nguyện ý đem mấy loại phương pháp luyện chế ra đại uy lực khôi lội truyền thủ cho hắn Hắn đã sớm dùng các loại thủ đoạn khác nhau Đem đối phương tiêu diệt rồi Hơn nữa, thần thức của đối phương lại vô cùng cường đại tới mức khó tin Cho dù đối phương không phản kháng việc mình thi triển siêu hồn thuật Nhưng một chút hiệu lực cũng không có Ngược lại, nhiều khi còn bị đối phương thao túng thần thức của chính mình Điều này làm cho hạng lập vô cùng sợ hãi Cho nên không dám dùng thế thủ đoạn này Đối mặt với đại diện thần quân, một lão quái vật đã sống trên một ngàn năm mà nói, hạng lập không cách nào xuống tay được. Chương 796 Ký Thần Thuật Lão quái vật, ngươi hiện giờ đang phụ thể tại khôi lỗi, chẳng lẽ không nghĩ tới về sau sẽ đem nguyên thần ra khỏi khôi lỗi sao? Bàn vào tài trí của ngươi để nghĩ ra thần thông này hẳn là không khó, dù sao đã diện quyết cũng đều là một tay người sáng tạo ra. Hàng lập trầm mặt trong chốc lát, nhàn nhạt nói, người nghĩ rằng ta sử dụng ký thần thuật rất đơn giản sao, nằm đó ta tự phụ tài trí hơn người, trong thiên hạ không ai sánh bằng, cho nên phần tâm làm nhiều chuyện, chẳng những tự nghĩ ra đại diện quyết, bí pháp có thể cường hóa thần thức, còn một tay sáng lập thiên trúc giáo, nghiên cứu khôi lội thuật, sớm đã thất truyền ở thiên nam. Càn Huống Chi còn bốn kim tu công pháp, làm cho Tô Vi Chính mình tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, tung hoành một phương vô địch thủ. Tung hoành một phương vô địch thủ. Nghe lời này, Hàn Lập lộ ra vẻ mặt quái dị. Thế nào, cho rằng ta đang từ thổi phần chính mình sao? Tại lúc ấy, Tô Vi đại thành, bởi vì luôn tầm cao khí ngạo, khiêu chiến các tu sĩ nội danh mà không thích tuyên truyền chiến tích của mình ra ngoài, cho nên lúc ấy giới tu sĩ biết tên của ta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 Phải biết rằng nơi cực Tây, cho dù nghèo nàng cũng có hai quốc gia, đều để an trí không ít đại tông môn. Đại diện thần quân nói, âm thanh tràn ngập vô cùng hạnh diện. Cực Tây chi địa, là do người đánh lấy mà có sao? Hàng lập ngay tới đó không nói gì. Chẳng nhận như vậy, ta còn bức hai lão gia họa kia, tự mình phát thể độc. Trong vòng vàng năm, cả bọn đồ tử đồ tôn cũng không được tiến vùng cực Tây. Lão giả lại trở nên có chút dương dương từ đắc. Lấy thân phần của bọn họ, mà lại có thể nghe lời như vậy sao? Hạng lập nhất miệng, có chút không tin. Nếu không nghe, ta sẽ đem đồ tử đồ tôn của bọn họ giết sạch. Người chẳng lẽ cho là ta có lòng già đàn bà? Bề phần nghĩ muốn dựa vào người đông thế mạnh, vây công ta. Ta luyện chế hơn một ngàn khôi lỗi, không phải chỉ để trưng bày cho đẹp mắt. Bất quá tu sĩ tránh ma lượng đạo, đến bây giờ vẫn không có xâm phạm về phía cực Tây. Điều này khiến ta có chút không ngờ tới. Chẳng lẽ tránh ma tu sĩ thật đúng là vẫn nghe lời giao huấn của tổ sư gia, vẫn tuân thụ cho tới ngày nay? Đại diện thần quân cảm thấy có chút kỳ quái. Hàng Lập im lặng, cái lão quái vật này không phải đang thổi phòng. Chính thức là năm đó, thực lực biến thái tới cực điện, đối phương sở hữu hơn ngàn khôi lỗi, cho dù đều là chút cơ kỳ nhưng cũng đủ dọa chết người. Về phần tránh ma lượng đạo là vì lời thề năm đó giới hạn,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 thọ nguyên của ta không còn nhiều, nhưng vẫn đang dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ. Cho dù tư chất cùng tài trí kinh người thế nào, cũng chính là còn lại 200 năm thời gian mà thôi. căn bản là không cách nào làm cho ta từ nguyên anh hậu kỳ đột phá tới cảnh giới hóa thần kỳ. nhưng nếu là ta ngay từ đầu không phân tâm vào khôi lội thuật, rồi từ nghĩ ra công pháp, thì ta tin tưởng rằng có thể tiến hóa vào hóa thần kỳ cũng không phải là chuyện khó. nếu không ta sớm đã phi thằng lên giới chứ không có chuyện bị nhốt trong khôi lội hơn vạn năm. hôm nay chuẩn bị hồn phi phách tán, đại diện thần quân thành âm trầm thấp, từ hồ có chút uể oải. ngày tới đó hàng lộc khẽ nhếch miệng, hai tròn mắt trắng giả, thậm chí trong lòng còn có tia đố kỵ. bình thường tu sĩ muốn kết đăng, gần kết quyền anh cũng đã cảm thấy muôn vàng khó khăn, mà tiến vào hóa thần kỳ đối với lão quái vật mà nói lại dường như không khó khăn lắm. nếu lời này là thật. Thì người này đúng là một tuần tài nghịch thiên, nói hẳn ra là kỳ tài ngàn năm có một còn có chút xem nhẹ. Sau khi tự biết, tiến vào hóa thần kỳ vô vọng, ta vừa lại không càm lòng thuốc thụ chờ chết. Tùy nói chỉ cần tinh hồn bất diệt, người chết còn có thể đầu thai chuyện thế. Nhưng đối với Lão Phu mà nói, cho dù là có thể có kiếp sau, nhưng không có trí nhớ tình cảm kiếp này, thì đó có còn là ta hay không? Căn bản là một người khác hoàn toàn, ta là mà thôi.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 Mà sáng lập ra ký thần thuật Loại bí thuật này chưa từng có ai biết tới Đại diện thần quân vừa nói Vừa lành lùng cười rộ lên Chính là buông bỏ đại bộ phận tu vi Chỉ đem thần thức Thu nhập vào trong khôi lỗi Trở thành hoạt tự nhân gần ngàn năm Hàng lập đột nhiên cười nhẹ chen vào Người thì biết cái gì Thời gian lúc đó ta không còn kịp Chỉ kịp đem ký thần thuật Hoàn thành một lần nữa mà thôi Bị buộc bất đắc dĩ mà sử dụng Kết quả bây giờ biến thành bộ dạng này, cuối cùng phải phụ thể vào trong khôi lội đặc chế. Ta không nghĩ tới một thân tù vi cứng như vậy mà tán đi, cũng chỉ có những thần thông được sử dụng bằng thần thức là còn có thể miệng cưỡng dùng. Nhưng muốn cho nguyên thần xuất hiếu, căn bản chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, mà dạng mật thất nọ bị ta sử dụng trần pháp cực kỳ lợi hại, cùng hơn trăm đầu khôi lội thủ vệ mà ta không có thân thể cũng như pháp lực. Nên thậm chí ngay cả việc mở ra cấm chế, biện pháp triệu hoán khôi lỗi cũng không có. Hơn nữa, bởi vì sợ cừu gia trả thù, nên dàn mật thất kia ta chưa bao giờ nói qua cho ai biết. Ngay cả những đệ tử có tu vi kết đăng kỳ cũng không cách nào tìm tới đó. Kết quả chính là ta bị vây khốn trên vàng năm. Nếu không phải ta thân là khôi lỗi, hơn nữa tại mật thất kia có không ít linh thạch, thì ta đã sớm hồi phi yên diệt. Nói xong lời cuối, thanh âm đại diện thần quân trở nên lành như băng. Hàng lập như mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng thần sắc lại hòa hoãn tiếp tục hỏi. lão quái vật, người hôm nay tại sao lại nói nhiều như vậy? Trước kia mỗi lần ta hỏi người chuyện năm đó, người đều lần tránh, làm ra bồi dạng lười biến. Lần này như thế nào lại nói hết như vậy chứ? <cười> Không nói với ngươi thì nói với ai? Người một khi đã tu luyện đại diện quyết cũng tính là một nửa đệ tử của ta.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 Đại diện thần quân không cho là mình sai, ngược lại càng cây ngay, không sợ chết đứng nói. Lúc này đây, hàng lập tắt tiếng, không nghĩ hắn nói như vậy. Tốt, việc này tạm không nói đến. Ta không nghĩ tới chính là việc ngươi, cư nhiên còn có dưỡng hồn mộc trí bảo, có khả năng hỗ trợ cho ta. Nếu không ta cũng nhiều lắm là một năm rưỡi liền biến mất khỏi thế gian này. Điều này coi như là hỏa phúc song thành. Đại diện thần quân dừng lại một chút, có chút từ dịu nói đem dưỡng hồn mộc cho ngươi mừng dùng là bởi vì ngươi đáp ứng đem ba tầng sau của đại diện quyết truyền thụ cho ta hơn nữa ta đối với khôi nội chế tạo pháp cũng rất hứng thú dù sao gần vàng năm qua ngươi tài mệt thất trừ thời gian dài hôn bề ra thì chính là nghiên cứu khôi nội thuật ta một khi đã tu luyện đại diện quyết của ngươi thì tất nhiên không bỏ qua khôi nội thuật chính là hai chúng ta trong lúc đó đã làm một cuộc giao dịch hạng lập dứt khoát dừng cước bộ bình tề nói. Hàng tiểu tử à, ta hiện tại nhìn ngươi ngày càng thuận mắt. Lão Phu năm đó cũng đồng dạng là một người khẩu thị tâm phi, xem gì cũng không vừa mắt. Nếu không phải ngươi tự chất quá kém, không cách nào tu luyện công pháp căn bản của Lão Phu, ta thật muốn thua ngươi làm đồ đệ, đem tuyệt học bình sinh truyền thụ cho ngươi. Thà nầm đại diện thần quân tại trong đầu hàng lập điên cuồng cười nói. Chỉ là hàng mộ bây giờ tu luyện vài loại công pháp, tầm đã có thừa mà lực không đủ.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 Cả trăm năm qua, ngay cả một người cũng không tiến lên Nguyên Anh, không một người nào có khả năng tiếp thù y bác của ta. Đại diện quyết ba tầng sau, khi lưu lại cho bọn hắn, chỉ có thể cho bọn hắn trước lấy hòa sát thân. Người không phải là thiên trúc giáo đệ tử của ta, cũng không tìm được phần sau, chỉ có thể có được phần phía trước của đại diện quyết. Xem ra, ta thật có chút khả năng dự đoán. Chương 797 Thượng Cổ Ma Giới Đại diện quyết Cũng không phải do ta chạy tới cực Tây mà đoạt lấy, mà là có người tự động đưa tới cửa. Hàng Lập ánh mắt khẽ chớp động, thẳng nhiên nói. Yên tâm, thiền trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mạch đệ tử của ta cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, Lão Phu cũng không để ý. Đại diện thần quân không để ý nói. Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, người nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bớt quá ta xin hỏi tiền bối một lần, người thật sự không cách nào phá giải phòng hồn chú hay sao? Hàng Lập có chút ngưng trọng hỏi. Không phải là không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hàng, không có thời gian để mà làm việc này. Nếu không, độc chú cho dù thần nhiều hơn, sao có thể nào làm khó lão phu? Đại diện thần quân khinh thường nói. Hàng Lập, mặc dù đang trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, ngươi cũng không có cách giải chú, trụy ma cốc này phải đi một chuyến rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói. Nhưng ngoài ý muốn, đại diện thần quân Cũng không tiếp lời, mà lại yên lặng Qua một lát, thành âm của lão Mới lại vang lên Hàng tiểu tử, người đi trụi ma cốc Cũng không là hành động sáng suốt Lão Phu năm đó chỉ vì đại hàng sắp tới Nên cũng từng có chú ý Đi trụi ma cốc Nhưng về sau, do bởi sáng tạo ra Ký thần thuật nên mới không đi Nhưng đối với cốc này, lão Phu Cũng biết qua một chút Người thật tưởng rằng ngẫu nhiên Một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốc hay sao? Trong cốc có thường cổ cấm chế, còn không nói tới, khai hở không gian đáng sợ. Người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. Hơn nữa khai hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ. Đại diện thần quân nói tới đây, thà nầm bỗng nhiên ngẹn lại, lời nói đột nhiên trầm xuống. Còn có chuyện gì nữa hay sao? Hàng lập trong lòng khẽ động, liền hỏi. Ở trong khai hở không gian này, ngẫu nhiên, có thể trực tiếp thông với một thế giới khác, từ đó có một số yêu ma quỷ quái đi ra, khi đụng phải chúng đó người tốt nhất là từ cầu phúc đi. Thông tới thế giới khác, lời này là ký tứ gì? Trừ lên giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn thế giới khác? Hàng lập cả kinh. Lão phù năm đó đọc qua một quyển thường cổ kỳ thư, bên trong có nhắc tới một chút sự tình của các thế giới. Tiền giới không cần nói, các bạn sẽ không tương thông với nhân giới của chúng ta. Còn lên giới cùng âm tư chi giới, một cái là thế giới cao cấp, đồng dạng, cũng sẽ không liên lạc cùng thế giới chúng ta. Cái kia, bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, không có đại yêu quỷ tự nguyện khóa giới đi tới nhân giới chúng ta. Chỉ có cổ ma, tài thường cổ ma giới tương tự giống nhân giới là thích đi tới nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà một ít cổ ma lợi hại, nội danh, có tên tuổi, cho dù chỉ là một ít phần thân cũng vô cùng lợi hại. Phòng trường bây giờ khẳng định người không phải là đối thủ. Lão già đột nhiên cao dòng, nhưng thành âm cũng trở nên băng lạnh. Cổ ma? Cổ ma là cái gì? Từ trước tới nay ta chưa từng được nghe nói qua. Hàng Lập vẽ mặt kinh ngạc không khỏi truy hỏi. Cổ ma là cái gì? Quả thực rất khó nói, nhưng khẳng định không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe nói, ở thời kỳ thường cổ, thường cổ ma giới từng mở ra thông đạo tới thế giới của chúng ta. Cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao, tàn phá bừa bại nhân gian giới. Kết quả thường cổ thu sĩ lúc bấy giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo, cuối cùng đem những cổ ma xầm lăng nhất nhất tiêu diệt. Nhưng thường cổ tu sĩ cũng tự thường vô số, nguyên khí tổn thương trầm trọng, không ít thường cổ công pháp cùng linh thú vị vậy mà bị tiêu diệt. Việc thường cổ tu sĩ bị tuột dốc có liên quan rất lớn tới việc này. Đại diện thần quân nghiêm giọng nói, vén mở một ít thường cổ bí sự mà Hàng Lập không biết. Thường cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma. Hàng Lập sắc mặt đại biến. Cổ ma có bao nhiêu lời hài, hắn tự không biết. Nhưng thường cổ tu sĩ thần thông thế nào thông qua những duy chỉ rồi cổ bà lưu lại, hắn biết rất rõ, nghe khẩu khí của lão quái vật, cổ ma thần thông từ hồ còn cao hơn cổ tu sĩ. Điều này là làm cho hạng lập khiếp sợ vô cùng. Không chỉ có như vậy, mà tu sĩ ma đạo bây giờ cũng đang tu luyện một ít thường cổ ma công. Đó là đường lối tu luyện của cổ ma giới còn sót lại, lại được hậu nhân sáng tạo thêm. Bọn họ thông qua sáng tạo, bắt chước công pháp cổ ma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 được người nào chứng thực qua, nhưng không ít mà tu tham luyến sự lợi hại của thường cổ ma công, mạo hiểm tu luyện ma công này. Dù sao chuyện phi thang tới thường cổ ma giới cũng là chuyện cô hóa thần kỳ, chuyện xa xôi như vậy bọn họ cũng không lo lắng. đương nhiên khai hở không gian ở trụy ma Cốc tỷ lệ mở ra thông đạo tới thế giới khác cũng không cao. Có khi các ngươi bị lọt vào khai hở mấy ngày vẫn bình an vô sự, chỉ là ta lo xa mà thôi. Lão già nói tới đây, lời nói cũng hòa hoãn trở lại. Hàng lập lại nghĩ tới trước kia, từng gặp qua vài loại ma công khi sử dụng thì biến thân yêu hóa, hoặc hiện lên vài huyện ảnh cổ quái phía sau, liền thở ra một hơi, trong lòng cùng tin bảy tám phần. Nếu là thật tốt cổ ma, thông qua khe hở không gian ở trị ma cốc, thiền nam tu tiên giới chúng ta chẳng phải đã sớm đại loạn rồi sao, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói qua cổ ma hay là yêu vật hiền thân.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 Làm sao có thời giờ đi phá phát thiền nam các ngươi? Đại diện thần quân cười lạnh vài tiếng Rồi trả lời Hóa ra chỉ có yêu ma cấp thấp Mới đến được đây Hơn nữa còn bị hạn chế về thời gian Vẻ mặt khẩn trương của hàng lập lại nhiều xuống Đồng thời nhớ tới mộ lan pháp sĩ Dùng cổ đăng gọi về một đầu yêu cầm Hình như cũng là cùng một loại như vậy Hàng tiểu tử à Người đường cao hơn quá sớm Mặc dù chỉ là suy đoán Nhưng cổ ma yêu vật xuất hiện trong cốc Cho dù là cấp thấp Cũng không hề yếu nhược Về phần công pháp của cổ ma Lại càng quỷ dị vô cùng Cho dù tu vi tương đương Nhân tộc tu sĩ đối kháng cổ ma đồng giai Cũng sẽ phải chết Đại diện thần quân nhắc nhở Hàng Lộc cao mày sớm tự đánh giá một chút Tiền bối nếu không vào trong cốc Làm sao có thể biết rõ những việc này Chắc không phải là nguy ngôn chứ Hàng Lộc thở ra một hơi Tình táo hỏi Bà tuy không nhầm cốc, nhưng mấy vị tu sĩ tài giao hảo năm đó lại liên thủ tiến vào truyện ba cốc. Vận khí bọn họ không tốt, mới vừa vào cốc lại vừa lúc chạm mặt một đầu cổ bà khoa giới mà tới. Kết quả sau khi đại chiến, chỉ có một người có thể làm cho phân thần chạy thoát, truận tới chỗ lão Phu. Mấy người đó cũng giống lão Phu, bình sinh không muốn nổi tiếng, cho nên chuyện bọn họ vào trong cốc, thì Nam tu tiên giới không mấy người biết. Được rồi, lão phù hồn này nói quá nhiều, người muốn đi trụi ma cốc tìm bảo vật, tự chiếu cố cho mình tốt đi. Đây là công pháp khẩu quyết tầng thứ năm đại diễn quyết, cùng hai loại phương pháp luyện chế kết đàn khôi lội. Đây là một phần thủ lao ngày đó đã đáp ứng người, người nhận trước đi. Lời vừa dứt, từ sau lưng bay vụt ra một khối ngọc dạng màu trắng, sau khi xoay một vòng rồi trực tiếp rơi xuống. Ta còn tưởng rằng, tiện bối sớm quên việc này. Hàng Lập mặc dù đang tiêu hóa chuyện về cổ ma, thấy việc này sắc mặt trở nên vui mừng, liền khoát tay bắt lấy ngọc dạng, cũng đem tâm thần nhập vào trong đó xem xét. Tiếp theo, Lão Phu phải dựng tinh thần, tiếp tục nghiên cứu khôi lội thuật, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Đại diện thần quân nói xong câu cuối cùng, Thành Âm liền dừng lại, không còn âm thanh truyền tới. Hàng Lập xem xét kỹ ngọc giảng, rồi lại quay đầu nhìn ông Trúc sau lưng một chút, thần sắc âm tình bất định biết rõ là quái vật còn dơ dím cái gì không nói nhưng là cũng không có biện pháp mà vì đồng phúc thiên kỳ chính là ông trúc sau lưng ông trúc nhìn rất bình thường nhưng là một bảo vật không gian thật sự hàng thật giá thật bên trong còn có không gian khác khơi lỗi trần thân của đại diện thần quân được giấu vào trong đó nếu không hàng lập đã sớm thu vào trong túi trữ vật chứ sao lại mang theo trên người sau một lúc lâu hàng lập đem ngọc vàng thu hồi nhìn sang bốn phía Rồi lại ngận đầu nhìn bầu trời một chút. Đột nhiên, hóa thành một đảo thanh hồng bắn thẳng tới ngoài thành. Lúc này sắp trời đã tối, bầu trời toàn một mảnh đen kịt. Ở ngoài thành, phía trên một rừng cây, hàng Lập dần lại đồn quang, hạ mình xuống mảnh rừng bên dưới. Cách đó không xa, ở dưới một gốc cây lớn có vật gì. Hạng Lập thần sắc không thay đổi, tiêu sái đi tới. Đúng là một đầu người cực lớn, tóc tai bù xù. Nếu là người bình thường vừa nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho vợ mật, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra, kỳ thật là một người toàn thân chôn trong đất, chỉ chừa đầu lộ ra ngoài thôi. Người này một đầu tóc xanh quỷ dị, tán loạn che đi khuôn mặt. Khi hạng lập tới gần, người tóc dài lập tức cảm nhận được, đầu khẽ động, một quang màu bít lục đầy âm sâm xà xuất. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ hàng lập, hàng quang lập tức thu lại, lộ ra ánh mắt nhu thuận. Hàng lập miệng cười, tiến lên vài bước, cảm thấy hứng thú, liền đi vòng quanh đầu lâu nọ vài vòng. Không sai, đã bồi dưỡng ra thần thức đơn giản. Xem ra tại truyền ma cốc có thể phát huy công dụng rồi. Hàng lập thì thào nói nhỏ vài câu, bộ dáng có chút vui mừng. Sau đó, hàng lập thiết hạ cơm chế trong vòng phụ cần, khoanh chờ ngồi xuống. Hắn cũng không lập tức nhắm mắt nhập định, mà là từ trong túi trữ vật, bóc ra một khối lệnh bài màu vàng cầm trong tay xem xét. Nhìn trên mặt lệnh bài này có khắc nổi ba chữ, thiên cực môn, hai mắt hạng lập nhèo lại, một đôi con người phát ra tình quan, lập lệ trong bóng đêm Chương 798 Trần Xảo Thiến Ở trong rừng cây một đêm, ngày hôm sau, hạng lập đã đem thiên tuyệt ma thi, thu hồi, rồi tiến thẳng thế vạn linh sơn Hôm qua, trước khi đi tìm đám người tự linh, hắn vẫn chưa phát hiện thấy bóng dáng, đệ tử thiên cực môn trong thành Cho nên dù trong tay vẫn cầm lệnh bài do Thiên Cực môn trưởng lão tặng cho, nhưng nhất thời vẫn không cách nào dùng được, còn chưa nói tới việc tìm được Nam Lũng Hầu. Xem tình trạng hiện giờ thì không phải chỉ tu sĩ Thiên Cực môn mà người của các tông môn khác cũng chưa tới nơi này. Hàng lập đối với việc này cũng không gấp, hắn đến khu vực phụ cận Vàng Linh Sơn, tìm một chỗ tạm thời an trí để thuận tiện luyện chế một số khôi lỗi cấp bậc kết đăng kỳ. Trong tay có lượng nghi hoàng cho dù mình không đi tìm, Phỏng chừng Nam Lũng Hầu cũng sẽ chủ động tìm đến. Đến giờ, Hàn Lộc cũng dần dần minh bạch, bắt cực hoàng Nguyên mà đối phương nói tới, khẳng định không phải là lối vào cốc, hơn phần nữa là thông đạo bên trong cốc. Nếu không quy lên môn, dù có bản lệnh thông thiên cũng không có cách nào khiến cho hơn trăm tên tu sĩ đồng thời tránh được bắt cực viện quan mà vào cốc. Hàn Lộc một bên tự đánh giá, một bên hóa thành một đạo thanh hồng trầm ổn đi tới. Lấy đồn tốc của Hạng Lập thì chỉ trầm dốc lát, đã biến mất không thấy bóng dáng, đã đồn ra hơn 10 dặm. Lấy tốc độ đồn tốc bây giờ thì muốn phi đồn đến khu vực phù cận Vạn Linh Sơn, cũng chỉ mất non nửa ngày mà thôi. Sớm đã nghe nói mấy khu vực phường thị ở phù cận Vạn Linh Sơn nên trước khi khai mở một đồng phụ tạm thời, Hạng Lập muốn tới đây mua một ít tài liệu luyện chế khôi lỗi trong đội chiến tại cuộc chiến biên giới lần trước và việc dùng truyền thừa cổ đăng trao đổi với mộ làng nhân hiện nay những tài liệu trân quý mà hàng lập sở hữu cơ hồ có thể sánh với toàn bộ gia sản của một tông môn trung bình. Số tài liệu này có giá trị tới gần ngàn vạn lên thạch đều để hàng lập luyện chế ra một số lượng lớn khối lỗi cao cấp đến mức dọa người. cho nên hắn đề phương thị để mua tài liệu, nhưng lại là một số tài liệu phổ thông dùng để luyện chế khôi lỗi. về phần hắn thầm muốn luyện chế lại khối lỗi thời thượng cổ cấp bậc nguyên anh, thì mặc dù tại cực tây trong thiên trúc giáo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 một khi có tin tức về loại tài liệu này, thì nhất định phải kịp thời lấy cho bằng được hoặc nhanh chóng thông trì cho hắn. lấy được vật ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. bất quá trước khi tiến vào trì ma cốc, thì các bạn là không cách nào mà có. đột nhiên thần sắc hàng lập khởi động, tốc độ đồn quang bỗng nhiên trì hoãn một chút, bởi vì trước đó cách đó không xa đang có linh khí giao động, quang hòa chấp động không ngừng, khẳng định là có tu sĩ đấu pháp kịch liệt. Hàng Lập khẽ nhớ mày, nhưng cũng không để ý. Cuộc diện bây giờ, lòng xà hỗn tạp, lại không có người nào chủ trì đại cục. Chỉ cần oan gia ngõ hẹp đụng đầu nhau là đánh nhau một hồi cũng là chuyện rất bình thường. Lấy tù vi Hàng Lập thì chỉ trong nhái mắt, đã tới gần bọn họ trong vòng trong trường. Đám tù sĩ này không hề hay biết, vẫn điên cuồng đánh nhau sống chết. Bốn nam, một nữ, chi làm hai phe đối định. Hàng Lập khẽ đảo mắt qua một cái... Nhìn ra bọn họ đều có tu vi kết đăng, hơn nửa phần lớn kết đăng trung kỳ, bớt quá song phương từ hồ kết oán không nhỏ, chẳng những pháp bạo bay múi đầy trời mà các loại phù bạo trong tay bắn ra càng lúc càng bạo liệt không ngưng nghĩ. Nhưng một phương trong đó, gồm hai nam một nữ, đang bị hai gã tu sĩ đối phương ép xuống hạ phong. bất quá không phải do tu sĩ đối phương pháp lực cao thâm hơn, mà là hai gã tu sĩ một ca một luồng này đang khu sự mấy trăm con cự đại phi nga Đem hai nam một nữ kia bảo vệ bên trong Số cự đại phi Nga này To nhỏ cỡ bàn tay Hai cánh chấp động không ngừng Miền phương độc phấn năm màu ngên đầu phóng lên Ba người đối diện phải dùng hơn phân nữ tinh lực Để thi triển bảo hộ thân mình Hơn nữa là bị hai gã nam tu này Dùng pháp bảo giáp công Nên ba người nam nữ tu sĩ này Không thể nào ứng phó kịp Tự nhiên là không địch lại Bớt quá, Hàng Lộc cũng nhìn ra Ba nam nữ tu sĩ này Mặc dù ở vào thế hạ phong Nhưng đã muốn chính thức phân ra thắng bài thì cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Hơn nữa lấy tù vị của những người này mà nói, thị trừ Độc Nga cùng hai pháp bảo, cự bút và quyển sách màu vàng làm cho hàng Lập cảm thấy có chút hứng thú ra, thì các tu sĩ khác tự nhiên không lọt vào pháp nhãn của hàng Lập. Mặc dù không biết đám tu sĩ này ở môn phái nào, nhưng hàng Lập cũng không muốn quan tới chuyện người khác. Vừa định quay đầu đi thì ánh mắt vừa liếc vào trên cổ tay nhỏ xinh kia, có tiêu ký là một chiếc lá màu vàng. Hoàng phòng cốc, hàng lập giật mình ngần ra, tình huống này có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt nhỏ sinh kia một chút, thần sắc khẽ thay đổi. Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong, rốt cuộc đã phát hiện ra đường quan của hàng lập trong vòng trong trường. Hai gã tu sĩ đang khu xử độc nga cả kinh vội vàng dùng thần thức quét tới, kết quả sắc mặt cả hai đồng thời đại biến không biết là bị tiền bối nào giá lâm nơi này. vạn bối là đệ tử ngự linh tông tham bái tiền bối. hai gã tu sĩ chiều cao bất đồng nọ, vội vàng thu lại pháp bảo, chỉ để lại đám độc nga tiếp tục dây dưa cùng ba nam nữ tu sĩ. còn bản thân mình thì phi đồn đến một bên xa xa, nhìn hạng lập ôm quyền thi lễ. ngự linh tông, hai người là ba tông tu sĩ. vừa nghe lời ấy, hạng lập dứt khoát bay tới phía trên đầu bọn họ. sau khi dừng lại đồn quang, liền lộ ra thân hình. Người là Lạc Vân Tông Hàng Tiền Bối Tu sĩ cao trong đó Sau khi nhìn thấy rõ hình bóng Hàng Lập Thì lập tức thất thanh kêu lên Người nhận biết ra ta Hàng Lập nhìn người này liếc mắt một cái nhàn nhạc hỏi Vạn bối từng tham gia Vào cuộc đổ chiến biên giới Từng gặp qua và chứng kiến Hàng Tiền Bối Đại diện thần thông Tên tu sĩ người lên tông kia Trong lòng vô cùng bất an Nhưng biểu hiện lại càng thêm cung kính trả lời Các người nhận biết ra ta cũng tốt Ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện vàng bối các ngươi, nhưng là ta cùng Hoàng Phong Cốc có chút quen biết. Các người đem linh trùng này thu lại đi, trận đấu hôm nay dừng ở đây là được rồi. Hạng Lập cũng không khách khí, tên quan trong mắt chợt lóe, nói thẳng vào vấn đề. Vừa nghe Hạng Lập nói như vậy, hai người này liếc nhau nhìn một cái, không khỏi chần chừ. Sao vậy? Hai vị đạo hữu cảm thấy có gì khó khăn sao? Hạng Lập sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút bất thiện. Nếu là tiền bối phần phó thì bà bối tất nhiên phải tuân mệnh. Tu sĩ vóc dáng cao to cũng cơ trí, vừa thấy hàng lập có chút mất hứng thì tim khẽ nhói lên đập thình thịnh. Hắn thầm kêu mình hội đồ, nếu vì tiền bối này dỗ tay vào việc này thì bọn họ còn dám trần trừ hay sao, nên hắn lập tức đáp ứng. Tiếp theo, hắn liếc nhìn qua tu sĩ khác, hai người trên tay vội vàng bắt quyết, đánh ra tượng đạo pháp quyết, đồng thời tế ra hai túi linh thú dự không trung. Nhất thời đám độc Nga đang về dự không ngớt với bà nam nữ tu sĩ, lập tức hướng không trung bay đi, rồi như ông vợ tổ tiến vào trong túi linh thú. Bà nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy hạng lập, vốn vừa mới bị phấn độc của độc Nga công kích nên không nghe rõ hạng lập cùng đối phương nói chuyện gì, nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên biết rằng chuyện này cùng với hạng lập có liên quan ba người này trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng vội vàng hướng hàng lập bay tới. nhưng vào lúc này, hai gã ma tu ngự lên tông không biết là do sợ hại hàng lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ kia ở cùng một chỗ, nên cẩn thận nhìn hàng lập nói: không biết tiền bối còn có chuyện gì cần phân phó, vạn bối nhất định tận tâm làm. không có gì, hai người có thể rời đi. hàng lập tự hồ đoán được tâm tư hai người, nên khoát tay ra hiệu lảnh nhạt nói. Vậy thì vạn bối trước hết cáo từ Hai người này vừa nghe như vậy Như được đại xá Vừa nhìn hàng lập thi lễ Rồi lập tức hóa thành lượng đạo lục quan Hướng phía xa xa phá không bay đi Mà lúc này ba người nho sinh cầm bào Mới bay qua đây Nhìn thấy người lên tông tu sĩ thoát đi Ba người tự nhiên kinh ngạc Nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó nho sinh độ tuổi trung niên Cầm đầu mấy người tiến lên thi lễ vẻ mặt cùng kinh nói Đà tạ tiền bối xuất thủ tương cứu Huên người ba người bạn bối cảm kích vô cùng, không biết tiện bối tuần tính đại danh là gì. Nhỏ sinh này vừa thấy Hàng Lập tuổi còn trẻ như vậy, thì trong lòng rất kinh ngạc, rồi lại cảm giác khuôn mặt Hàng Lập có chút quen thuộc, phản phất là đã gặp qua ở nơi nào. Người là tu sĩ Hoàng Phong Cốc. Hàng Lập cũng không trả lời đối phương, mặt không chút thay đổi, liền hỏi ngược lại. Vàng bối là Hoàng Phong Cốc trần xạo thiến, đây là hai huynh mùi kết nghĩa. Bọn họ là đệ tử hóa đau ổ. Dám hỏi tiền bối có quen biết cùng lệnh hồ tổ sư hay không? nho sinh này cẩn thận hỏi. Hàng thấy hàng lập cũng không phải là cao nhân lục phái, dân lại ra tay tương trợ, nên tự nhiên nghĩ vị nguyên anh chị tiền bối này sợ rằng là cùng lệnh hồ lão tổ có giao tình. Trần Sảo Thiên, ngươi là người của trần thị gia tộc. Hàng lập trên mặt hiện ra thần sắc khác thường. Tiền bối cũng biết gia tộc vạn bối. nho sinh này cảm thấy kinh ngạc. Hàng Lập trầm mặt, một lần nữa đánh giá nhau sinh này vài lần, khiến cho ba người đối diện có chút lo sợ bất an. Trần Thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong Cốc. Tại như thế nào lại không biết, người cùng Trần xào Thiến có quan hệ gì? Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, rồi chậm đại hỏi. Tiền bối biết gia mùi. Nhà sinh ngờ ngơ, giật mình nói. Trần xào Thiến là mùi mùi của ngươi. Hàng Lập mặc dù đoán được vài phần, Nhưng khi nghe đối phương nói như vậy thì vẫn lộ ra vẻ ngoài y muốn, mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra, không biết vị cao nhân trước mắt này cùng bùi bụi mình có quan hệ như thế nào. Trần Sảo Thiên vẫn tốt chứ. Hạng Lập thần sắc bất định hơn nửa ngày rồi mới chồng đại hỏi. Dạ muội cũng không phải là kết đăng tu sĩ, từ hơn trăm năm trước gặp phải một hồi quái bệnh đã qua đời. Trần Sảo Thiên mặt mang về cổ quái trả lời. Qua đời? Hàng lọc nghe vậy, chợt thấp giọng, thì thào một câu. Trong đầu không khỏi hiện lên, hình ảnh của Trần Sảo Thiến xinh đẹp như hoa, cũng nhớ tới tràn cảnh nữ nhân này lần cuối cùng cùng mình Du Sơn đã thổ lộ tiếng lòng. Người không khỏi có chút giật mình, có chút si ngốc. Tiền bối, nhận biết tự mùi. Trần Sảo Thiên thấy ánh mắt hàng lập có chút quái gì, thì một hồi lâu sau không nhìn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nhận biết. Năm đó gặp mặt lệnh muội lần cuối cùng, thì chỉ nghe nàng nói nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó ba đạo sầm lớn, không biết hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không. Hạng lập đem bi ai trong lòng miệng cường đè nén bình tình nói.